Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio chấm ức ức ức ức. Ác 1 Do anh Thừa Phong mạnh mẽ khép quyển sách vừa mở ra, vẽ mặt tức giận nhìn lão nhân. Cái gì mà kêu là đưa ra một vấn đề làm khó được lão thì mới được đọc sát. Chẳng lẽ lão nhân này thật sự hồ đồ sao? Còn tưởng rằng tàn thư các này là do lão mở. Trong lòng do anh Thừa Phong mặc dù rất tức giận, Nhưng hắn cũng không đánh mất lý trí Suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng thay đổi Lập tức nghĩ tới một việc Linh sư ở trên thế giới này là thế lực cường đại nhất Nhưng đồng thời cũng là những kẻ cô độc ngạo mạng Lấy tính cách của lão giả này Phỏng trường chỉ cần tất cả những người đặt chân lên lầu ba này Đều bị lão bám riết không rời Nhưng do anh Thừa Phong thật sự không tin Tất cả các linh sư đều có tính cách nhẫn nhịn tốt như vậy. Có thể dễ dàng tha thứ cho thái độ của lão. Nhưng vấn đề là, phóng mắt tới ngày hôm nay, toàn bộ lầu ba ngoài trừ hai người bọn hắn ra thì không ngờ lại chẳng có một bóng người nào khác. Mà một kẻ không dễ dàng tới đây thì khi nhìn thấy lão giả này cũng lập tức biến mất dạng, giống như gặp phải quyển A. Điều này cho thấy lão giả trước mắt này cũng không phải là người bình thường. Nếu như lão chỉ là một con mọc sách bình thường thì mấy chục năm qua đã sớm bị đám linh sư một trưởng đánh thành thịt vụn rồi. Đương nhiên, nhìn linh lực dao động của lão nhân này, hắn cũng tuyệt đối không thể tin đây là một đại nhân vật. Chỉ có điều, nếu như nói lão và một vị đại lão nào đó trong linh đạo thánh đường Thiên Hạo thành không hề có quan hệ thân thích gì, Hắn cũng tuyệt đối không tin. Nếu như lão đầu này là người như vậy thì chỉ có thể dụ dỗ trốn tránh chứ tuyệt đối không thể đánh. Nếu không cuối cùng kẻ phải chịu cảnh không hay chính là mình. Trong nháy mắt này, Doãn Thừa Phong đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hắn than nhẹ một tiếng, nói: Ý tứ lão nhân gia ngài là chỉ cần vãn bối đưa ra một vấn đề có thể làm khó ngài, như vậy ngài sẽ không nói nữa. Đúng Chỉ cần có thể làm khó được lão phu Lão phu liền không nói nữa Ánh mắt lão nhân sáng lên Thề thốt nói Được rồi Do anh thừa phong gật đầu Hắn đảo mắt một vòng Đứng dậy tùy tiện cầm hai quyển sách Trên mặt vàng nói Xin hỏi tiền bối Dùng sách này đánh vào đầu Hay quyển sách này đánh vào đầu Thì đến tột cùng là cái nào đau hơn Lão giả thoáng nhớ mày lại Nếu Doanh Thời Phong lần đầu tiên hỏi lão vấn đề này, lão có lẽ sẽ trực tiếp đem hai quyển sách đó đánh lên đầu tiểu tử này. Nhưng mà sau khi bị vấn đề thứ nhất làm khó, lão nhân ngược lại có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Lão cầm hai quyển sách lên, hơi ám chừng một chút rồi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Quyển sách bên tay phải lão phu nặng hơn một ít, dùng nó đánh lên đầu hẳn là sẽ đau hơn." Vừa dứt lời, dường như nghĩ ra một cái gì đó, lão lại kêu lên: "Không đúng. Cái nào đau hơn thì phải xem lực đạo lúc đánh. Nếu như một cái dùng sức còn một cái thì không thì tự nhiên là cái dùng sức sẽ đau hơn." Trên mặt lão hiện lên một nụ cười đắc ý, giống như một đứa trẻ đáp đúng được vấn đề, chờ mong có thể nhận được phần thưởng của mình. Lão nói: Giểu tử ngươi thật là xảo quyệt, chút nữa thì bị ngươi lừa rồi." Doãn Thừa Phong hơi cười một chút, nói: "Không đúng." Nụ cười trên mặt lão nhân lập tức cứng lại. Lão nghiêng đầu qua, cẩn thận tự hỏi một hồi lâu, cũng không biết là làm chết bao nhiêu tế bào não mới thì thào nói: "Làm sao có thể không đúng a? Chẳng lẽ trong vấn đề này còn có cách giải khác sao?" Doanh Thừa Phong hơi cười nhẹ một tiếng, nói, Tiền bối à? Bất kể là dùng quyển sách nào đánh lên đầu, thì đau nhất chính là đầu mình. Muốn không đau, trừ khi không đánh. À! Ồ ác! Lão nhân há to miệng, vô ý phát ra ba thanh âm bất đồng, ánh mắt thì không ngừng đảo loạn. Doanh Thừa Phong cười nhẹ nói, Ngài đã thua rồi, có thể để cho vạn bối tỉnh tâm đọc sách chưa? Nói thật, Nếu như không phải sách ở trong này không thể mang ra ngoài, hắn làm sao còn có thể ở đây nói chuyện phiếm với một con mọc sách như lão nhân này chứ? Chỉ có điều, ngay cả ngân cấp linh sư như Phong Húng cũng không có biện pháp mang sách ở đây ra ngoài, càng không nói tới một kẻ vô danh tiểu tốt như hắn. Lão nhân trầm mặt nửa ngày, đột nhiên nói: "Tiểu tử, Vấn đề của ngư tại sao lại cổ quái như vậy à? Do anh Thừa Phong thoáng cười thầm trong lòng Hắn đưa ra hai câu hỏi mẹo Cái này ở kiếp trước được lan truyền rộng rãi trên Internet Người nào lần đầu tiên gặp được những câu hỏi dạng này Đều không thể nào dò ra được huyền bí trong đó Vị lão nhân này tuy rằng đọc nhiều sách vở Nhưng lại tạo ra cho lão tính cách của một con mọc sá Đột nhiên gặp vấn đề như vậy ngược lại càng thêm khó có thể đoán được Lão nhân ra Ngài có biết không Xem xét một vấn đề không thể khưa đũa cả nắm Phải đứng ở nhiều góc cạnh để xem xét Do anh Thừa Phong bắt đầu ăn nói lung tung Vạn bối đưa ra mấy vấn đề tuy rằng cổ quái Nhưng có thể làm trống trải suy nghĩ một người Khiến cho người ta không đi vào khuôn phép Hạn chế có thể trở nên thiên mã hành không? Không tưởng tượng như bình thường. Ha ha. Truyền thừa của linh sư không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Trải qua vô vàn sự tưởng tượng mới có thể phát triển lớn mạnh. Tiền đồ rộng mở. Nếu như tất cả mọi người đều nghiên cứu sách cổ, nghiên cứu học vấn của cổ nhân để lại, đem tương lai hoàn toàn vứt bỏ sang một bên. Đó mới chính là tổn thất lớn nhất của linh sư chúng ta." Hắn vừa nói vừa thở dài một hơi, nhìn như sắp tới ngày tận thế vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ lão nhân ngài sau khi hài lòng rồi thì đi đi, vạn bối còn rất nhiều việc phải làm a. Kỳ thật, hắn nói những lời này hoàn toàn là vô căn cứ. Linh sư tu luyện như thế nào còn lâu mới tới phiên hắn lên tiếng thảo luận. Thế nhưng Một tràng tự sướng kia của hắn không ngờ lại làm cho vị lão nhân này hoàn toàn ngây dại cả người. Ánh mắt của lão vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nhưng con ngươi thì không hề có tiêu cự xác định. Dường như lão đang muốn nhìn xuyên vách tường ra bên ngoài để thấy được chân trời. Do anh Thừa Phong vốn đang muốn tiếp tục phát huy tài ăn nói ba hoa vài câu. Nhưng khi gặp được ánh mắt sáng ngời như sao, Thầm thễ như biển rộng kia thì lập tức ngậm miệng lại. Hắn âm thầm tự nói thầm vị lão nhân này tuy rằng đọc sách tới mức mù cả người, nhưng vẫn bảo trì được tâm của mình. Nếu không ánh mắt của lão tuyệt đối không có khả năng trông suốt như thế kia. Chẳng qua, nếu lão nhân nguyện ý ở nơi này ngây người ra hắn đương nhiên sẽ không để ý tới, mà mở sách ra, đọc từng trang một. Linh võ giả đúng như phong húm nói, là võ giả có được lực chiến đấu cường đại, được xưng là vô địch trong cùng giai. Đương nhiên, ngoại trừ linh võ giả ra, các võ giả kiệt xuất cũng có thể lấy được danh hiệu này. Hơn nữa, những người luyện võ này đều từ trong biển máu đi ra. So với những linh võ giả chỉ biết đứng từ xa phóng thiếu linh khí công kích thì phổ biến hơn. chỉ có điều, thuyết pháp này trong quyển sách chỉ thoáng đề cập qua, dường như tác giả của nó cực kỳ khinh thường võ giả. Khó miệng Doanh Thừa Phong hơ nhếch lên. Tác giả viết quyển sách này nhất định là một vị linh sư cường đại, cho nên mới có thành kiến với người luyện võ như vậy. Thu liễm lại tâm thần một chút, Doanh Thừa Phong đem toàn bộ tinh thần tập trung lên quyển sách. Trong quyển sách này ghi lại rất nhiều thứ, so với phong húng nói thì nhiều hơn rất nhiều. Đặc biệt làm thế nào tìm kiếm nguyên liệu và lực lượng thuộc tính thiết hợp với Linh Vũ giả lại có giới thiệu rất nhiều phương pháp hữu hiệu. Thời điểm do anh thừa phong xem những bản ghi chép này ánh mắt dường như có chút tỏa sáng. Tuy rằng hắn từ phong húng biết được sơ lược cách làm, nhưng phong húng gần như chỉ cho hắn một câu trả lời đại khái. chứ không thể đem tình hình cụ thể nói ra. Do anh thừa phong tu luyện linh đạo dù sao thời gian còn quá ngắn. Nhược điểm khuyết thiếu kinh nghiệm giờ phút này hoàn toàn bộc lộ ra không thể nghi ngờ. Dưới tính huống không có kế hoạch cụ thể làm việc, hắn không ngờ chỉ có thể thúc thủ vô sát. Mà giờ khắc này, quyển sách trước mặt lại chỉ điểm cho hắn. Tuy rằng không so được với linh đạo cường giả tự mình chỉ đạo, nhưng khiến cho hắn không đến mức không có đầu mối để làm việc. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng doanh thừa phong hiện lên rất nhiều cảnh tượng khác nhau. Sau khi có được cách làm cụ thể, trí linh lập tức bắt đầu phát huy năng lực tính toán mà nó tinh thông. Muốn tìm cho mình tài liệu thích hợp nhất không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí so với tìm kim dưới đáy biển còn khó hơn. Nhưng mà trải qua vô số cố gắng của các vị tiền bối, cuối cùng cũng dần tổng kết ra được một ít kinh nghiệm. Trong đó tối trọng yếu nhất chính là phân chia, đem những tài liệu bất đồng chia ra làm những loại khác nhau. Như vậy lúc dùng tinh thần lực lượng để thử nghiệm trước tiên tiến hành dung nhập và thử nghiệm. Sau khi tìm được lại tài liệu đặc biệt thích hợp với bản thân mới tiếp tục tiến hành phân tiếp thử các loại tài liệu đồng lại. Tuy rằng chuyện này hao phí rất nhiều thời gian, nhưng so với tìm kiếm không có mục đích thì tốt hơn rất nhiều. Sau một lát, Doãn Thời Phong chậm rãi cau mày lại, bởi vì hắn phát hiện ra, trí linh thu thập tư liệu còn thiếu rất nhiều, căn bản không thể mô phỏng ra bao nhiêu loại tài liệu. Trầm ngâm một chút, Doãn Thời Phong đứng dậy, ở trên giá sách một lần nữa rút ra quyển thứ 2. cổm lại và cách phân chia các loại khoáng vật bách khoa toàn thư phân tiếp thuộc tính. Đây là hai bộ sách dày cộp giống như viên gạch 10. Ngay cả ở trong toàn bộ tàng thư các cũng tuyệt đối thuộc vào dạng dày nhất. Linh sư bình thường cho dù cần tri thức phương diện này cũng tuyệt đối không thể xem toàn bộ quyển sách mà sẽ tra cứu hướng dẫn. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể đủ kiên nhẫn và trí nhớ để đọc hết hai quyển sách vĩ đại này. Nhưng do anh thừa phong thì khác, sau khi lấy hai quyển sách xuống, hắn đã sớm hạ quyết tâm phải để trí linh phục chế lại chúng. Giờ phút này, hắn mở ra quyển sách giới thiệu khoáng vật cẩn thận xem qua nó một lần. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa mới mở bìa sách ra, chật nghe thấy một tràn cười dài ở bên cạnh vang lên. trong lòng doanh thừa phong thoáng rung lên. Tiếng cười này tuy rằng không to lắm, nhưng chẳng biết tại sao nó dường như ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ, có thể làm cho người ta dễ dàng cảm thụ được trong lòng đối phương đang vô cùng vui vẻ. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn tiếng cười kia chính là do lão tiên sinh nãy giờ vẫn ngây ngất phát ra. giản qua, giờ phút này vị lão tiên sinh đang cười gặp cả người, khóe mắt gần như sắp tuôn lệ ra. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt trong lòng vô cùng nghi hoặc. Chỉ sợ hắn nghĩ nét cả ớc cũng không hiểu được lão nhân này đến tột cùng là có phải đang phát bệnh thần kinh hay không. Từ từ tiếng cười của lão nhân dừng lại, lão đứng lên, hướng về phía Doanh Thừa Phong vẫy một cái thật sâu, nói: "Tiểu huynh đệ, đa tại chỉ niệm. Dứt lời, lão xoay người rời khỏi tàn thư két.